Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Không vui nữa rồi Thôi Hôm nay không chơi nữa Nhớ Chiều hôm ấy, cả làng rú lên kinh hãi. Tổng cộng cả làng có đến 14 hộ, với 19 đứa con nít mất tích. Không ai biết là bọn trẻ con đi đâu. Sau vài ngày, vài người kể lại chuyện họ thấy chiều hôm ấy. 21 người, đôi chân cao leo nêu. Toàn thân trắng bệch như bôi vôi, không mặc quần áo. Trong đó có một người rõ là đã đứng tuổi, còn lại 20 người đều là con nít. Cùng nhau đi một vòng quanh làng Trong sương mưa mùa mịt Rồi lầm lũi đi ra bến sông Từ đó mất dạng Có thể là vì chuyện đó Mà cả làng này khi cất nhà Đều dựng một thanh ngang giữa cửa Để làm gì Ai cũng hiểu Mà chẳng ai dám nói Thôi thì cứ dì tai nhau thế thôi Nhớ đấy Đã dựng nhà Là phải cất một cái thanh ngang Ngay bậu cửa Cho đến một ngày, người ta thấy một người phụ nữ tuyệt trần dẫn theo một đứa bé gái dung mạo xinh xắn lạ thường, từ trịnh gia đi ra, dạo khắp quanh làng. Nhưng điểm kỳ dị ở chỗ lúc ấy lại là đêm hôm khuya khoắt. Cùng lúc ấy, người ta nhìn thấy cảnh vô luân ở trong trịnh gia diễn ra ngay trước mắt. Chương 2 ôn sau lần hai mươi đứa bé mất tích kỳ dị cùng một người chẳng rõ lai lịch người làng này vì thế cũng chẳng dám để trẻ con đi một mình đi đâu cũng phải dẫn theo đến trưa nắng cũng phải lôi chúng nó ra đồng rốt cuộc vài đứa bé sức yếu lại thêm phần đói ăn lăn ra cảm sốt ly bì nhiều ngày không khỏi làng này có ông thầy lang túy biết chữa bệnh lại nhân đức không lấy của cải thế nhưng trẻ bệnh thì đông Thuốc thì càng lúc càng hao hụt, Rốt cuộc người làng đành phải bấm bụng Thuê lang ngoài làng khác vào chữa trị Cố nhiên là thầy lang Làng ngoài họ không có cho nợ Lại chẳng dám Khi chưa nghe mùi bạc rùng rẻng bên tai Vậy nên Trời sinh voi Trời sinh cỏ Đành phải để lũ trẻ con nó chịu đựng Mong nó tự vượt qua cơn bạo bệnh Mà cái bệnh cốm ấy Nó cũng kỳ lạ lắm Cứ dai dẳng mãi Không dứt lại khiến cho bọn trẻ càng biến ăn, rồi lâu ngày bỏ luôn cả ăn. Rốt cuộc, đứa trẻ lên 8 mà cũng chỉ như đứa trẻ lên 3, tiểu tụy suy kiệt, nằm đó, thở thoi thóp chờ chết. Có đứa nằm lâu, không dậy được, cứ nằm im một chỗ, ỉa đái tự túc tại chỗ. Người lớn đi làm đồng về ban đầu còn dọn, sau mệt mỏi, lại bỏ bê vài ngày mới tắm rửa một lần vậy nên mỗi khi có nhà dọn dẹp vệ sinh chỗ nằm của bọn trẻ con thì mùi hôi thối bốc lên cả làng ói mửa bởi vì khi lật người bọn trẻ lên thì dòi bọ đã làm tổ ở bên dưới cái đống chất thải nhơ nhớp có con còn đục khoét vào lưng bọn trẻ lỗ chỗ dỗ như cái tổ ong từ ấy chảy ra cái thứ nước mù, màu trắng ngà đục đục bốc mùi tanh tưởi lại có đứa trẻ nằm ngủ li bì thân thể không có ế tạp Cha mẹ tưởng là con chả sao Đến khi thấy nó ngủ lâu quá Thì sợ có chuyện Cố đập con dậy Đến lúc vành mí mắt của nó ra xem Thì tái mét cả mặt mày Chi hô làng xóm đến cứu Thì ra Chúng nó không mở mắt Bởi vì đôi mắt đã chẳng còn Rồi bọ đã đục khoét Ăn hết cả hai chồng mắt Ở trong cái hố đáng lẽ là mắt